Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký chương 363, lính như thổ phỉ Hai con xích phong chiến sóng đôi chạy như bay Cứ một mạch phóng về phía trước sẽ tới điền ra trang của thiểu nữ Thiểu nữ tên là A Tú nói Đăng Thanh Sơn nhìn A Tú Điền trang các ngươi suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là người nào? A Tú, việc gì? Việc gì vậy? đàng thú cũng hỏi. Thiếu nữ nông thôn khắp một đám lính tới điền trang chúng ta thu thuế, nhưng thuế quá rất cao. Điền chúng ta căn bản không nộp nổi, do đó đám lính đó bắt thanh niên và phụ nữ ở điền trang chúng ta bù đền. Bù tiền. Toàn bộ thôn trang đang rối loạn, ta là luồn từ hàng rào chuồng chó chạy ra, rồi chạy từ chỗ ngươi. Thu thuế, Đàng Thay Sơn nhíu mày. Ở quê nhà quận Giang Ninh Dương Châu, Những băng phái cường đạo thu tiền năm Một khi không đủ tiền năm Thỉnh thoảng cũng Gặp phải việc Bắt một vài Tràng Đinh đi gắn nợ họ bắt một vài nữ thanh niên gắn nợ Tràng Đinh có thể làm cường đạo Nữ thanh niên càng có thể bán kỹ viện họ mua vui cho băng phái cường đạo Tóm lại Trong thời buổi loạn lạc Tràng Đinh và nữ thanh niên đều có thể coi như tiền Quân nhân thu thuế Bắt phụ nữ à Có khác gì cường đạo chứ Đăng thanh sơn có thể thấy thôn trang phía trước Thôn trang này không sao bờ hồ nguyệt nha Đại khái khoảng 2-3 dặm Văn ngươi Thả ta đi Thả ta đi Cha Mẹ A Cứu Cứu mẹ ta Còn mẹ nó Cút qua một bên đi Thằng nhóc Lão tử cho một cước chết ngươi bây giờ Tiếng khóc phụ nữ khẳng rộng Tiếng gào khóc của tiểu hải tử Và với những À, tiếng quát tháo của đám quân sĩ Tạo thành một khoảng hỗn loạn Đám người đằng Thanh Sơn Cưỡi xích phong chiến Vừa đi từ bãi đất trống trong chiếc nông trại Lập tức thấy cảnh này Trên đất thậm chí còn không ít vết máu Dừng tay Đằng Thanh Sơn ngầm lên một tiếng Tiếng hét vẫn nộ như tình sấm mùa xuân vang rội Làm không ít người ở đây Sợ tới mức phải che tay Trong lúc nhất thời Bãi đất trống vốn ẩm ý hỗn loạn Hoàng Cai đã im lặng. Đặng Thanh Sơn thấy rõ mọi việc. Bãi đất trồng bây giờ chủ yếu chia làm hai nhóm người. Một nhóm người, người bản địa của Điền Sa Trạc, ai nấy đều nín phẫn nộ, trong tay nắm cầm Thương côn, nhưng không ai dám lộng thủ, còn bên kia là đám lính mặc kinh giáp đơn giản tùy tiện. Đám quân sĩ này vẫn nằm chặt không ít nữ thanh niên. Những nữ nhân này ai cũng điên cuồng sẵn giụa, hiển nhiên đều biết một khi bị bắt đi Sẽ có vận mệnh thê thảm như thế nào Ngươi là ai Tên cầm đầu quân đội Cưỡi một con độc sắc chiến Đà hướng mắt Tên cầm đầu quân đội Cưỡi một con độc sắc chiến đà Hướng mắt nhìn đằng Thanh Sơn Cha Mẹ Thiếu nữ tên là A Tú nhảy xuống xích phong chiến Bọt tới trong đám người điền giai trang A Tú Ngươi Ai cho ngươi chạy đi Tộc trưởng Điền Gia Trang là một lão già tóc hoa dâm, mặt nhăn nheo, giận sự qua tháo. Hắn nóng nè. Hắn hiểu rõ, cho dù A Tù có tìm được người sân mạnh tới, có thể đuổi đám quân sĩ này đi. Nhưng sau này sự trả thù của đám quân sĩ này còn đáng sợ hơn. Lão già tóc hoa dâm vội chắp tay nói. Ta là tộc trưởng Điền Gia Trang, Điền Vĩ Sơn, hai vị. A Tù không hiểu sự đời. Đang thay Sơn không thèm nghe, nhìn về phía tên thủ lĩnh, làm lính. Ngươi, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Tên thủ lĩnh, đám lính nhìn đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Không biết từ đâu xuất hiện tới hai người kiêu ngạo như vậy. Nhưng, hắn cưỡi xích phong chiến, hơn nữa có tới hai con. Chập, chập, toàn là món đắt tiền. Có thể cưỡi xích phong chiến thì chắc không phải là người thường. Ha, ha. Tên thủ lĩnh, đám lính cười nói. Chúng ta tới thu thuế. Nhưng điền gia trang chống đối không nộp. Dựa theo quy củ, bắt người để trốn thuế. Là việc thiên kinh địa nghĩa, một năm mới có một lần, căn bản không nhiều lắm. Chúng ta năm nay đã nộp ba lượt rồi, một phụ nữ bị chúng bắt gao lên. Các ngươi là loại người lòng lang dạ thú, một lần lại một lần. Chúng ta đến ta ăn cũng không đủ, còn bắt chúng ta nộp. Phụ nữ hài tử chúng ta đều làm ruộng kiếm tiền, thế mà không đủ cho các ngươi. Chát Một tên lính áp dài sâu đen cạnh nàng Vùng tay tát một cái Đánh cho người phụ nữ đó miệng đầy máu Mẹ Trong đám người điền gia trang có một giọng trẻ con vang lên Giọng đã khản cả đi Rồi bị một nam nhân cường tràng bên cạnh hắn Dùng tay che miệng lại Trong mắt chàng hán đầy nước mắt Một năm một lần Nhưng phụ nữ này đã nói nộp ba lượt Đang thay Sơn mở miệng hỏi Hắc Tên thủ lĩnh đám lính nhớ mày hét Thu thuế là việc của quân đội chúng ta, ngươi chỉ là một người qua đường, làm chuyện thế. Để mặt ngươi ta mới nói mấy câu với ngươi, đừng có cản tay, cản trên ta. Nói xong, lập tức quay đầu nhìn chầm chầm vào tộc trưởng Điển Gia Trang. Hét, Điển lão đầu. Nhanh, đưa tiểu tử dám đả thương huynh đệ ta ra đây. Bằng không, hôm nay Điển Gia Trang các ngươi, chết không chỉ một người đâu. Chó chết, ta hận vừa rồi không làm thịt các ngươi. Một nam thanh niên Điển Gia Trang về mặt giữ tợn Cổ tỏ sực Bị không ít nam nhân Điển Gia Trang giữ chặt gầm gừ Trả vợ lại cho ta Các người buông ta ra Buông ra cho ta Thanh niên này dễ ruộng Nhưng căn bản không thoát được đám tràng hán xung quanh Bãi máu trước cửa Điển Gia Trang Là những dấu vết của tộc nhân Điển Gia Trang Rằng co với đám lính này Đang thanh sơn cũng đoán ra Vừa rồi hẳn là có người chết Mấy đứa dừng xuống này dám cãi lại Tiểu đội 1 Qua đó bắt hắn về Phạm ai dám ngăn cản, giết không tha Tên thủ lĩnh đám lính ngồi trên đồng sát chiến hạ lệnh nên điển ra trang không khỏi kinh hãi Á thú thiếu nữ nông thôn có tên A thú kêu lên thê lương Nàng thấy đàng thú luyện quyền Nên lúc này chỉ có thể đem hy vọng đặt vào người đàng thú A thú Bắt hắn về đây Đàng thanh sơn chỉ về hướng tên thủ lĩnh đám lính Vèo, đằng thú hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua hơn 10 trượng Tên thủ lĩnh đám lính kinh hãi, lập tức vung đao bổ về phía đằng thú Bùng, đằng thú đầu tiên dùng một quyền đánh vào bụng tên thủ lĩnh đám lính Đánh tới mức thủ huyết, rồi sau đó nắm cổ sách hắn như sách một con chói chết Quay người vài bước đã tới chỗ đằng thanh sơn Tiện tay ném đi, ném cho tên thủ lĩnh đám lính ngã phịch xuống đất Vèo, một tiếng giít trói tay vang lên âm Một mũi tên bay lên không trung Nổ mạnh một tiếng Tên thủ lĩnh đám lính nằm trên mặt đất Thân thể cong lại Khuê miệng xỉ máu Các ngươi Các ngươi dám Tên thủ lĩnh đám lính đỏ mắt lên Với chừng này người à Đằng thanh sơn ngửa đầu nhìn vũng máu Mặt lộ vẻ tươi cười Cúi đầu nhìn tên thủ lĩnh đám lính phía dưới Tiểu gia hòa Ngươi chỉ một đội trưởng bách nhân đội mà thôi Nên biết điều một chút Lệnh cho thủ hạ ngươi Buông tất cả phụ nữ ra Bằng không Ngươi lập tức sẽ chết Đằng thanh sơn Nói thế Tên thủ lĩnh bách nhân đội cắn răng Quay sang đàm binh lính quát Buông ra Buông đám số nữ nhân này ra a thú Vào vào miệng hắn Đằng thanh sơn nói Chát Chát Đằng thủ tắt hai cái Đành cho tên thủ lĩnh máu ngập miệng rơi, Răng rơi ra vài cái Đám lính đỏ mặt lên giận dữ Nhưng vẫn cổ nền phẫn nộ Thả tất cả phụ nữ ra Trong mắt chúng Đám phụ nữ này hiển nhiên Không bằng tên đội trường Một đám thanh niên phụ nữ Ai lấy chạy như bay về phía tộc mình Mẹ Anh Đám phụ nữ Người thì ôm hài tử mình Người thì ôm lấy nam nhân Cha mẹ mình Trên mặt ai ai cũng ngoả nước mắt Không ít người điền ra trang trên mặt có vẻ yếu sắc Họ hiểu rõ hai cường giả Cưỡi xích phong chiến trước mắt Cho dù quát lui đám lính Thì sau này họ có thể còn thảm hơn nhiều Hai vị đại nhân Tộc trưởng Điền Giai Trang quỳ xuống Lão lệ rắn ruộng Ta van các ngươi Đừng dính vào việc này nữa Chúng ta rất cảm tạ các ngươi van các ngươi mà Đằng thù xanh mặt Đằng tay sơn liếc nhìn về phía nam Lộ vệ tươi cười Chật, chật Xem ra có không ít người nữa đang tới cục cục cục Tiếng vó dày đặc thậm chí còn làm mặt đất rung rinh Chỉ thấy trên con đường phía trước Một đám kỵ sĩ ủi nhau chạy như bay đến rầm rộ tựa như một cơn lũ Sắt thép màu đen Chỉ một lát sau Đã hoàn toàn đứng kín cả khoảng đất trống Phía trước điền giai trang Không ít kỵ sĩ vẫn còn phải cưỡi đại thù trên đường Một đội kỵ sĩ Nhìn ngút cả mắt xếp thành hàng dài Tướng quân. Không ít quân sĩ cung kính hành lễ, một nam nhân lưng gù vai gấu. Một nam nhân lưng hùm vai gấu, lạnh khốc, mặc trọng giáp màu đen, cưỡi một con chiến đà cũng khoác áo giáp, hướng mắt nhìn hai người Đằng Thanh Sơn, hai vị, xin tảng người của ta. Nam nhân lạnh khốc mở miệng nói, Đằng Thanh Sơn vất tay, "A thú, cho hắn đi." Đặng Thú lập tức đá một cước. Tên đội Bạch Nhân, đội trưởng Lại tế ngã vài lần trước tuyết Rồi trọng vạng Vội đứng lên Vào tới bên cạnh đám lính Cung kính hành lễ với tên tướng quân mặc áo giáp Cưỡi chiến đa Tướng quân Chúng ta thu thuế Bắt phụ nữ để bùi thuế Hai người này bỗng xuất hiện ngăn trừ Còn vô chúng ta thả hết phụ nữ Tướng quân gật gật đầu Hai vị là ai Tên tướng quân mở miệng hỏi Dựa vào cái gì mà quản việc này Bằng hiểu Đăng Tây Sơn mở miệng nói Đồng thời cười chỉ vào thiếu nữ tên là Á Tú Bằng hữu của đứa nhỏ này Cạnh tên Tường quân có một thanh niên tuấn tú Cũng mặc trọng giáp Thanh niên đó đến gần tên tướng quân thấp giọng nói Cha Hai người đều cưỡi xích phong chiến Trước mặt chúng ta cũng có vẻ sự hãi Cũng khó nói có phải là một nhân vật lợi hại không Nên hỏi rõ ràng thì tốt Gây gỗ chuốc thêm phiền toái Cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt Tên Tường quân gật gật đầu Như từ của hắn rất thông minh Đã giúp hắn giải quyết không ít những vấn đề khó khăn Hai vị Chúng ta thu thuế Họ phải nộp thuế Việc này là kinh thiên địa nghĩa Xin hai vị ly khai Tướng quân lộ vẻ tư cười nói Hiển nhiên không muốn làm hai người đàn tay Sơn khó xử Hắn xem ra Như vậy là hữu hảo rồi Lập tức Tên tướng quân quay đầu nhìn về phía dân chúng Điền Gia Trang Lạnh lùng hết hạt cho các ngươi thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, gọi những phụ nữ vừa ra đây. Bằng không, nam nhân phụ nữ toàn bộ bắt làm nô lệ hết. Vừa nghe thế, tộc nhân Điền Trang, Điền gia Trang hoàn toàn sợ hãi ngẩng người, làm nô lệ vậy là tiêu rồi. Người là là gia tộc nào? Trên mặt Đằng Thanh Sơn hiện lên vẻ tức giận, là vương gia, là mộ dung gia hay là Lý gia? xung quanh Nam Sơn Thành cũng chỉ có ba đại gia tộc. Tướng quân bị Đàng Thanh Sơn hỏi sự sở. Vương gia, Mộ dung gia, Lý gia. Khốc hí Đàng Thanh Sơn làm cho tên Tường quân khựng lại. Còn hạn thời gian uống cạn uống cạn một chén trà nhỏ nữa à. Ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt của Thanh Sơn liếc qua Đàm Lĩnh. Ta hạn cho các ngươi thời gian uống cạn một chén trà nhỏ. Toàn bộ biến sạch cho ta. Bằng không, tất cả quan quân chuẩn bị đi làm nô lệ đi. Lúc trước, tên Tường Quân một bộ cao cao tại thượng, có thể tùy ý phán quyết vận mạng mọi người điên ra trang, chỉ lát sau đã hoàn toàn ngược lại. "Ngươi, ngươi." Trên mặt tên Tường Quân lộ vẻ vô cùng tức giận. "Về nhà thuận tiện nói cho gia chủ nhà ngươi, từ nay về sau các ngươi không được tùy khuấy giày những thôn trang chung quanh thành phủ Sơn." Nói, lời này là do Đằng Thanh Sơn ta nói đó. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đàm lính vừa rồi đang rầm rộ bây giờ hoàn toàn yên lặng Rất nhiều tật nhân Điền Gia Trang cũng giữ sờ cảnh này Đằng Thanh Sơn là ai? Những tộc nhân Điền Gia Trang hoàn toàn không biết Đằng Thanh Sơn là ai? Những binh lính thường cũng không biết Đằng Thanh Sơn Tên tưởng quân sắc mặt đại biến Vội vàng nhìn vào binh khí trong tay Đằng Thanh Sơn Trong nhái mắt hoàn toàn xác định thân phận đối phương Vừa nghĩ tới việc gia chủ lúc trước có nói Sợ tới mức cả người run lên Chương 364 Thanh xanh Bây giờ đã vào tiết mùa đông lạnh lẽo Mùa đông ở đoàn mộc đại lục rất lạnh Nhưng vẫn còn kèm xa cơn lạnh Trong lòng vị tướng quân này Đằng Thanh Sơn Lại là hắn Thân thể tên tướng quân không chịu khống chế hơi rung lên Đó là phản ứng do hỏa sợ cực độ Gia chủ đã nói Đằng Thanh Sơn chính là vụ thành cấp bậc tin thiên kim đan Hơn nữa Đến cả đại trưởng lão Húp nhật thương hành cũng rất tôn trọng hắn Đến cả lôi đao Vũ Thánh cũng không phải là đối thủ Sao ta lại chưa vào hắn cư chứ Tên tướng quân sợ ngây người Cả đoan mộc đại lục cũng chỉ có 2-3 ức dân cư Có thể có bao nhiêu cường giả tiên thiên kim đan chứ Dựa theo tỷ lệ Dương Châu có Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông Cộng tiên thiên kim đan lại Thì khoảng 10 người thôi Còn cường giả tiên thiên kim đan ở đoan mộc đại lục Cho dù cả công khai Lẫn ngấm ngầm cộng lại Cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi Còn trong thiên hạ Hơn 10 gia tộc cường đại Một vài gia tộc có nhiều cường giả ẩn mình hơn Những tộc được xưng là sừng bà thiên hạ Sẽ chiếm đi phần lớn tiên thiên kim đan Nhất là siêu thế lực như húc nhật thương hành Đại phòng gia tộc Một vài đại gia tộc Giống như phương gia đan ưng thành Như vương gia Mộ dung gia Nam Sơn thành Thì cả gia tộc chỉ có thể có được một 2 vụi thánh Đã là không tệ rồi Cũng đừng hy vọng xa vời có được Vũ Thành Tiên Thiên Kim Đan. Nói cách khác, Vũ Thành Tiên Thiên Kim Đan hoàn toàn có năng lực ảm sát gia chủ, một đại gia tộc. Rồi sau đó ung dung bỏ đi, đến cả đại trưởng lão của khúc nhật thương hành, được xưng là đệ nhất cường giả dưới chiến thần. Cũng phải đối đãi đằng Thanh Sơn ngang Hà Sau lần đầu giá đó, tin tức tình báo nhanh chóng được các đại gia tộc nắm được. Hắn được xem là nhân vật không thể trêu vào. Đằng, đằng tin sinh tường quân vội cung kính hô. Một tiếng đàng tiên sinh làm ngàn quân sĩ cùng gần ngàn nông dân đứng trên sân. Một tiếng đàng tiên sinh làm ngàn quân sĩ cùng gần ngàn nông dân đứng trên sân trống đều trợn tròn mắt. Đàng Thái Sơn ngồi trên xích phong chiến, đàng tiên sinh lúc trước không biết là ngài. Nói được một nửa, nhi tử bên cạnh hắn đã nhảy xuống chiến đà, nhẹ nhẹ lắc tay hắn. Đồng thời thấp giọng nói Cha, xuống chiến đà rồi hãy nói Tên tướng quân lúc trước sợ quá ngây người Lúc này mới lập tức tỉnh ngộ Vội quay người nhảy xuống chiến đà Đằng thiên sinh Tướng quân vừa mở miệng Ta nói rồi, hạn cho các ngươi thời gian Uống cạn chén trà nhỏ toàn bộ dưới đi Nếu không, tất cả quân quan Sẽ bị bán làm nô lệ Bây giờ đã qua nửa dâu Đằng thay sơn lạnh nhạt nói Hắn lập tức bừng tỉnh Quay đầu gào lên Chia thoái, mau đi Những quân sĩ hoàn toàn ngạc nhiên Mặc dù không hiểu thanh niên cưỡi xích phong chiến là ai Nhưng bọn chúng cũng đoán ra Đó là một siêu cường giả Giá, giá Tất cả mọi người ai nấy bỏ chạy rất nhanh Trong lúc nhất thời Trăm ngàn đà thú chạy như bay Tạo nên những cơn địa chấn Ngươi, còn ngươi nữa Hai người các ngươi lưu lại Đằng thay Sơn rơi ngón tay chỉ vào hai người Phân biệt là tường quân và tiên đội trưởng Vâng Tên tướng quân rất cung kính. Hàn sám vô lễ sạc. Tướng quân, một vài đại gia tộc. Thủ lĩnh quản, một doanh ngàn người. Thủ lĩnh đó có thể được gọi là thiên tướng. Đám thủ hạ cung kính gọi là tướng quân. Bất luận là thiên tướng hay là nha tướng. Quân sĩ bình thường đều có thể gọi hắn là tướng quân. Thủ lĩnh một doanh. Trước mặt một cường giả tiên thiên kim đan thì thấm vào đâu? Đến cả gia chủ vương gia vương mông cũng phải cung kính gọi một tiếng đằng tiên sinh. Đến cả phó đao cũng phải gọi là đảng tiên sinh mà Có thể nói Cường giả tiên thiên kim đan Hoàn toàn vượt qua gia chủ một gia tộc bình thường Đương nhiên cương giả tiên thiên kim đan Khi đối mặt với những siêu thế lực Như húc nhật thương hành Và gia tộc thiên phong Thì phải khiêm nhờ một chút Đáng tiếc Hàn cũng chỉ là thủ lĩnh một xoách Đồ khốn Còn không quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với đảng tiên sinh Tướng quân đi qua Đã cho tên đội trưởng một cước Làm cho tên đội trưởng ngạ xoài trên tuyết Một miệng đầy tuyết con ngần người nhìn làm gì Nhìn tướng quân lại phẫn nộ tung ra một cướp Đồng thời tên tướng quân vội vàng cung kính không người với đằng thanh sơn Đằng tiên sinh Tiểu tướng trị quân không nghiêm Để đám tiểu nhân xúc phạm tới tiên sinh Xin tiên sinh phân phó phải sự phạt hắn ra sao Đằng tiên sinh Đằng tiên sinh Tên đội trưởng suốt cuộc bừng tỉnh Vội quỳ dạp xuống trên tuyết Là ta xúc phạm tới tiên sinh Xin tiên sinh tha mạng tha mạ. Lúc này hắn vô cùng sợ hãi Hắn hiểu rõ trong thời buổi loạn lạc này Để kết giao với một vài siêu cường giả Gia chủ có thể đưa cả tiểu thiếp của mình Cho đối phương là việc rất bình thường Phụ nữ mình cũng có thể tặng Một tên đội trưởng như hắn Thì thấm vào đâu Xin tha hả Đăng thanh sơn nhìn hắn Lúc trước rất uy phong mạ Tên đội trưởng sợ quá run cả người Đồ khốn này, tên tưởng quân giận dữ tung ra một cước Ta hỏi các ngươi Việc thu thuế sao lại thu nhiều lần như vậy? Đăng Thành Sơn nhớ mày hỏi Tên tưởng quân cung kính bất lực nói Tiên sinh, bây giờ trung quanh Nam Sơn Thành có 3 đại gia tộc Ba đại gia tộc đều có quân đội Chiến chiến quanh năm nên cần nhiều bạc Do đó, cả ba đại gia tộc đều thu thuế Cứ như vậy, phải thu ba lượt Ta nghe bọn họ nói Đây là lần thứ tư rồi Đăng Thành Sơn hỏi tiếp Gia tộc khống chế khu vực rất lớn, quân đội lại nhiều như vậy. Các đội ngũ tách ra thu thuế, có đôi khi cũng sẽ xảy ra vấn đề, xuất hiện việc thu trùng. Tướng quân vội không người nói. Đằng Thanh Sơn nghe xong thầm thử dài. Thiên hạ đại loạn, vĩnh viễn thiệt thòi là những người dân tầng dưới chót Như ở Kiều Châu đại địa, 8 đại gia tộc cao cao tại thượng, thiên hạ tuy loạn. Nhưng mức độ loạn cũng không phải quá lớn, còn đoạn mộc đại lục lại khác hẳn. Sơn cư ít hơn cửu châu đại điện nhiều, nhưng lại trăm tộc tranh bá thiên hạ, nhân sang tầng giấy chót bần cùng, hồn khổ trong thiên hạ vô cùng khốn khổ. Dựa theo lúc trước ta nói, đối với những thôn trang quanh thần phủ sơn, ta không muốn thấy quân đội tới quấy nhiễu sự an bình ở đây. Đẳng Thanh Sơn phân phó, dạ, từng quân không người, nhưng vẫn ngẩng đầu thấp thỏm nói, tiên sinh, chúng ta không đến. Nhưng còn có hai gia tộc kia đến. Việc ấy ta sẽ ăn bài. Đằng Thanh Sơn phất tay. Các người đi đi. Tên tướng quân và đội trưởng ai nấy đều không người dập đầu. Sau đó nhảy lên chiến đà rất nhanh. Quất mạnh roi. Hai chiến đà tung vó chạy như bay. Vốn đám nông dân vô cùng hoàng sợ. Ai nấy đều chết lặng nhìn người. Chết lặng người nhìn cảnh này. Hơn 1.000 quân sĩ cứ thế sợ hại chạy trốn. Vị tướng quân kia vốn cao cao tại thượng. Cộng với tên đội trưởng lúc trước còn vanh vào tự đắc Trước mặt thanh niên thần bí Lại sợ hãi tới mức cả người phát rút a thú Lên chiến đà Đằng thanh sơn hô Vâng, sư phụ Đằng thú lập tức nhảy lên xích phong chiến Hai vị đại nhân Lão tục trưởng trong đám tộc nhân Điền Gia Trang Tỏ về vui mừng Vừa cung kính vừa thấp thỏm Hai vị đại nhân Lão nhân già cả Vừa rồi chẳng biết thân phận Hai vị đại nhân Xin hai vị đại nhân đừng để ý hay vị đại nhân, hay là vào trong trang của ta nghỉ ngơi một lát nhé." Vị tộc trưởng Điền Gia Trang này cũng hiểu, nghe những lời đối thoại lúc trước, đến cả ba đại gia tộc cao cao tại thượng cũng không dám đắc tội với thanh niên mang thương. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với Điền Gia Trang, tốt nhất là hắn có thể coi trọng một cô nương trong thôn trang ta, hắn trở thành con rể của Điền Gia Trang, đến lúc đó ai còn dám tới thu thuế, ai còn dám chọc vào Điền Gia Trang ta nữa. Đến lúc đó Đàn ông Điền Gia Trang cũng được sống những ngày tốt đẹp. Sau này, phỏng trường các đại cô nương thôn trang xung quanh cũng phải gả cho Điền Gia Trang của ta. Nếu thật có một ngày như vậy, cho dù sau này ta chết cũng không có lỗi với tổ tông Điền Gia Trang. Lão thục trưởng của Điền Gia Trang cũng biết thời buổi loạn lạc nên rất muốn lập quan hệ tốt với thanh niên đeo thương này. Không cần. Đằng thanh sơn vung tay lên. À thú, cảm ơn huynh. Cô nương nông dài chất phác vội kêu. Đằng thú ngồi trên chiến đà Ngây ngô cười với cô nương nông ra Không, cảm ơn Không cảm ơn Hàn nói rất lắp bắp Đi, đằng thanh sơn ra lệnh một tiếng Hai con chiến đà lập tức chạy như bay Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn Đám người đằng thanh sơn vừa rời đi Đám nông dân trên khu đất trống Cùng quả lên hoan hô Lúc trước mọi người cảm thấy khẩn trương vạn phần Bây giờ tộc nhân điền ra trang Đặc biệt là những gia đình có phụ nữ lúc trước Bị bắt đi Đều kích động vạn phần Những tiểu hài tử ôm chặt mẫu thân Thanh niên ôm lấy vợ mình Ông già ôm cháu Mẹ ôm con gái Mẹ, bà xã Tiếng khóc kích động không ngừng văng lên Không ít người cảm kích nhìn về Phía đám người đằng Thanh Sơn vừa rơi đi A tú Tới, tới đây Lão tộc trưởng điền ra trang liền nói A tú thấp thòm Vò vò cái áo bông rách cúi đầu đi tới Tộc trưởng, A tú gây chuyện rồi Cha A Tú cũng rất thấp thỏm Sợ tục trưởng sẽ tức giận Không có việc gì Đứa nhỏ này không hề gây chuyện Lão tục trưởng vừa rồi còn hết A Tú Bây giờ lại tỏ về tư cười Vuốt đầu A Tú A Tú Vừa rồi hai người đó từ đâu ra vậy Sao người quen họ A Tú trả lời thấp thỏm Ta sau khi ta làm việc Nghỉ ở chỗ bờ rừng nên quen anh A Tú A Tú Lão tục trưởng điền ra Trang nhiều rằng Đây chính là thiếu nhiên đã lao túi bắt lấy đội trưởng nhanh như chốt. Người thanh niên thì sao? Lão tục trưởng Điền Gia Trang lại nói, đó là sư phụ A Thú. A Tú suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ A Thú rất lợi hại, cánh đồng bên cạnh sừng, thần phủ sơn. Lão tục trưởng Điền Gia Trang, đại khái cũng biết chỗ của đằng thanh sơn. Lão tục trưởng Điền Gia Trang nói về hòa nhã. A thú, sau này thường xuyên tới chỗ bờ rừng đó tập tên A thú đó nhé A Tú là tiểu cô nương chất phác hôm nay vô cùng sợ hãi tới gần người ra lúc trước các cô nương trong thôn bị bắt sau đó hơn 1.000 quân lính tới nàng sợ gần như muốn xỉu bây giờ đầu ác cũng vẫn còn mơ mơ, màng màng lúc trước lão tục trưởng quan nàng bây giờ lại nói hỏa ái như vậy làm đầu óc A Tú càng mơ hồ những gì ta vừa nói đã nhớ chưa Tộc trưởng Điền Gia Trang vội nói Tiền áo thú đó có ân với Điền Gia Trang chúng ta Do đó người càng phải tưởng đến thăm người ta Dạ, dạ, A Tú vội gật đầu A Tú chỉ biết một điểm Lão tộc trưởng không nói, ta vẫn đi Huồng tri lão tộc trưởng đã an bài Dần dần A Tú từ hoàng sợ đã tỉnh táo lại Trong lòng phát hiện ra ý của lão tộc trưởng Lão tộc trưởng, chẳng lẽ muốn A Thú mìm chặt môi, trong đầu hiện lên về đáng yêu ngốc ngách của A Thú, lão tộc trưởng hướng mắt nhìn về phía đằng Thanh Sơn rời đi. Trong lòng thầm than, họ cuối cùng vẫn là những nhân vật cao cao tại thượng, bao giờ điền ra trang ta cũng có thể xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. chương 365 Sát thủ đường Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than Đều là do chế độ mà ra Đằng Thanh Sơn một người cũng không có Không thể có biện pháp gì Đối với thiên hạ đại loạn này Mạnh như vũ hoàng Tần lĩnh thiên đế có thể thống nhất thiên hạ Nhưng một khi người gánh vác Rời khỏi trần thế Thì thiên hạ lại tan rã Khi đằng Thanh Sơn và đằng thù trở lại bầu hồ Nguyệt Nha Tiếp tục cùng dốc lòng tu luyện Ở đông hoa vực xa xôi Trong vũ an thành Cộp, cộp Một chiếc xe ngựa xa hoa Đang từ từ tiến tới trên đường phố Vũ An Thành Tới một nơi vắng vẻ Tới trước một cửa hàng thuốc ngũ vị đường Rập, rập Mã phu dừng xe ngựa Xuống xe, đứng một bên cung kính Lão ra Tới tiệm thuốc ngũ vị đường rồi Màn cửa mở ra Từ xe ngựa đi xuống ba người Đều đội mũ nỉ Còn khăn quảng cổ, lông thú, quần quanh cổ che Gần nửa khuôn mặt Chỉ lộ ra ánh mắt ra ngoài Thời tiết rất lạnh, loại trang phục này cũng không hiềm thấy Ừ, người ở lại chờ Trên xe ngựa có ba người Thanh niên mọc áo da màu xám đi đầu tiến vào ngũ vị đường Trong ngũ vị đường chỉ có một đại phu Ngoài ra còn hai tiểu nhị bốc thuốc Trông rất, rất vắng vẻ Đại phu và hai tiểu nhị đang vây quanh một cái bếp lò Có vẻ rất thoải mái Ba vị, xem bệnh gì thế Vào xem nội đường Một lão giả phía sau thanh niên nói trầm trầm đo đường. Mặt tên đại phu lóe lên tinh quang, lập tức đứng dậy nghênh đón. Một lão giả mập trong số hai lão giả phía sau thanh niên, lấy từ trong ngực ra một thỏi vàng ném qua. Mười lượng hoàng kim. Ba người đi vào, có thể đi được chưa? Có thể. Có thể. Đại phu cười nhận hoàng kim. Bóp bóp rồi gật gật đầu, lấy trong lòng ra ba khối thiết phiến màu đen, đưa qua. Ba vị mời đi vào. Nếu để người bình thường thấy, phòng trừng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Mười lượng hoàng kim phải hơn 1.000 ngàn lượng bạc. Khám bệnh gì mà cần nhiều bạc như vậy? Hơn nữa, chỉ là vào nội đường thôi. Thanh niên và hai vị lão giả từ cửa hồng đi vào. Chỉ thấy hành lang phía sau có hai hán tử HI lạnh lùng canh gác. Hả? Một hán tử HI lập tức ngăn họ lại. Ba người. Lão giả mập đưa ra ba khối thiết phiến màu đen. Hán tử HI nhận rồi gật gật đầu. Theo ta, tiếp tục đi vào trong, dọc theo một thông đạo, tiến thẳng vào một phủ đệ xa xỉ. Bên trong phủ đệ xa xỉ, giải rác khắp nơi là những hán tử mặc áo da màu đen, lưng đèo bình khí. Ba người này không dám đi loạn. Theo chân hán tử Hắc y dẫn đường tiếp tục đi tới. Chẳng mấy chốc đi tới một căn phòng u tĩnh. Ba vị, đợi một lát, quản sự sẽ tới ngay. Hán tử Hắc y đứng cửa, miệng nói. Ba vị có thể ở trong phòng này nghỉ ngơi Nhị bá sát thủ đường có lợi hại như người nói khác Thanh niên hơi trần trồ Hồng Nhi Đợi lát nữa người sẽ biết Vị lão giả mập nói Lão giả cao lớn thì thào nói Hồng Nhi Đợi lát nữa gặp được quản sự xác thủ đường Hàn sẽ nói cho ngươi Xác thủ đường sẽ tiếp nhận Chuyện gia tộc chúng ta Nhưng sau lưng xác thủ đường Chính là húc nhập thương hành Nếu hắn không làm được Thì tổ chức sát thủ khác Cũng không có mấy ai có thể làm được Tiếng bước chân vang lên Chỉ thấy một trung niên mắt sâu Có vẻ rất lạnh lùng nghiêm nghị Cơ bắp cuồn cuộn Áo da màu trắng đi đến Nhị quả sự Hác tử H.I. cùng kính hành lễ Ừ Trung niên cơ bắp phung tay lên Hán tử Hắc y lập tức ly khai Trong vòng chỉ còn có ba người Cùng với quản sự Ba vị Tới đây rồi không cần che mặt nữa Trung niên cơ bắp cười nói Ba người kia đều kéo khăn quảng cổ lông thú trên mặt ra Trung niên cơ bắp mỉm cười Đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống Ba vị xin ngồi xuống Không biết ba vị muốn sát thủ đường ta giải quyết chuyện gì cho các ngươi nghị quản sự nhìn ba người này Ta cần sát thủ đường các ngươi giúp ta giết một người Thanh niên nghiến răng nói Cơ mặt không khỏi có lại Đồng hoa vực đồng ra Đồng chết tử Đồng chết tử nghị quản sự trần động Sao? Sát thủ đường các, các ngươi Không dám tiếp à Thanh niên cười lạnh nói nghị quản sự nhìn thẳng vào mặt Của người thanh niên Lộ về tươi cười Vị này hẳn là tam công tử Giang ra gia rồi Hẳn là Là gia chủ nhà họ Giang Vừa nhận trước Chẳng trách Muốn giết đồng chết tử Bị nhị quản sự vạch trần thân vận Thanh niên và hai lão giả kia không hề giật mình Họ đều biết năng lực của sát thủ Đường hốc nhật thương hành Nếu đến cả tam công tử Giang Gia cũng không biết Thì mới là lạ Đồng chết tử Giang Gia ta hận không thể ăn thịt uống máu của mụ Ánh mắt thanh niên hiện lên hung quang Nhị quản sự đưa tới một tờ giấy Tờ giấy cho thấy thực lực đáng sợ của hốc nhật thương hành Trên tờ giấy miêu tả thực lực Nhưng không nói về thân phận sát thủ Vũ Thánh đỉnh cao Vũ Thánh đỉnh cao ra tay Chỉ cẩn thận một chút là nằm chắc Có thể giết chết được mụ khốn khiếp đó Trên mặt thanh niên có vẻ vui mừng Đây là Thanh niên lật tới một từ cuối cùng Vũ Thánh tối cường Thanh niên và hai lão giả bên cạnh đều hơi giật mình Trong đó Lão giả cao gầy giò hỏi Quản sự Vũ Thánh tối cường hả Chúng ta lúc trước đâu có bao giờ nghe về nó Trên mặt nhị quản sự lộ chút kiêu ngạo Ba vị Vũ Thành tối cường chính là phẩm cấp cao nhất Trong sát thủ đường chúng ta Lướt mắt nhìn cả đoàn mộc đại lục Những tổ chức sát thủ kia Tuyệt không có cường giả lợi hại như thế Ta có thể nói cho các ngươi biết Chỉ cần vị Vũ Thành tối cường này ra tay Trừ phi người đó đạt tới cấp bậc truyền thần Nếu không hừ, hừ Có khi nào là húc nhật vũ Thanh niên không khỏi kinh hô Hừ, nhị quản sự sầm mặt lại Hết lên Cường giả này là ai cũng không cần các người quản Hai lão giả cũng vội kéo Kéo thanh niên Tên thanh niên cũng tự biết mình nói sai Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết Vũ thành tối cường mà ra tay Tuyệt không thành vấn đề nghị quản sự rất tự tin Mụ khốn khiếp đó Trong mắt thanh niên xẹt qua vẻ hung quang Nghiền răng nói Phải mời, mời cho được người lợi hại nhất Ta muốn mời vũ thành tối cường Bắt sống mụ khốn kiếp đó cho răng ra gia chúng ta. Nói đi, giá như thế nào? Thanh niên đã chuẩn bị một khoản tiền lớn, hai lão giả bên cạnh cũng không lên tiếng gì. nghị quản sự cười lắc đầu. Vũ thành túi cường có thân phận ra sao? Tiền bạc thì hắn không quan tâm. Biện pháp mời hẳn duy nhất là trừ phi ngươi có một số một trong số 36 bản khắc đá do thần phủ, thiên thần đại vũ lưu lại. Sau khi thành công, các ngươi đưa bắn khắc Đưa bản khắc đá cho Vũ Thành Tối Cường mượn 3 năm Sau 3 năm sẽ trả lại cho các ngươi Xác thủ đường chúng ta bảo đảm Đương nhiên Các ngươi muốn Vũ Thành Tú Cường bắt sống đồng chết tử Thì hơi phiền toái Có thể phải bỏ thêm hoàng kim Nghị quản sự bổ sung Mấy ngày nay Cũng có vài mối muốn mời Vũ Thành Tối Cường ra tay Thế nhưng Họ không có bản khắc đá Còn nghị quản sự chỉ dựa theo sự lãnh đạo an bài Cứ ra giá như vậy Dù sao họ cũng không biết Ai có một trong 36 này? Bản khắc đá khai sơn tam thập lực thức Thanh niên cả kinh Không khỏi quay đầu nhìn về phía hai vị lão giả bên cạnh Bây giờ Giang gia người có quyền lực cao nhất Chính là bọn họ Giang gia đích xác là một khối khắc đá Nhưng bản đá rất chân quý Họ cũng hơi tiếc Ba người các ngươi cẩn thận ngắm lại đi nghị quản sự cười cười Rồi đừng dậy đi ra ngoài phòng Đồng thời đóng cửa phòng Trong phòng chỉ còn lại có ba người Nhị bá, lục thúc Thanh niên hơi trần chờ Bản khắc đá mà đưa ra 3 năm sau sẽ trở về Nhưng ta lo húc nhập thương hành Tham lam bản khắc đá bên ngoài thì họ phải chú trọng danh dự Khẳng định sẽ trả lại cho chúng ta Nhưng sau khi trả lại Cũng khó nói còn có thể ra tay cướp đoạt hay không Hai lão giả kia cũng lo lắng Về điểm này Cho mượn bản khắc đá 3 năm cũng không có gì Hồng Nhi, bị lão giả mập nhau mắt, thi thao nói. Bản khắc đá khai sơn tam thập lục thức, nghe đồn là vô cùng kỳ diệu. Nhưng răng ta, tìm đã lợi được lâu. Cũng không có ai dựa vào nó mà luyện ra phủ pháp tuyệt thế gì cả. Một củ đá cũng không có tác dụng lớn, ta thấy hay là như thế này. Trước hết cho vụ thành tối cường mượn xem 3 năm. Sau 3 năm, chúng ta cũng đừng lấy về mà trực tiếp đưa cho húc nhập tương hành, bán đầu giá giúp chúng ta. Dành ra chúng ta lần này nếm đủ mùi cay đắng Muốn vùng dậy Muốn tăng cường quân vị Muốn mời trào nhân thủ Đều phải có nhiều vàng bạc Một khối khắc đá để ở đó cũng vô dụng Không bằng đủ giá vàng Lần trước nghe nói một bộ ngốc thạch Đã bán được trên 50 vạn lượng hoàng kim Khối đá này Theo lý thuyết thì có giá Sẽ không thấp hơn nó Lão vừa nói thế Hai người đầu kia khẽ gật đầu ừ, Cứ như vậy đi Ánh mắt thanh niên lạnh đi Mụ khốn khiếp đồng chết tử Ở trong địa lao đã hành hạ chết tươi cha ta Cũng may là ta sớm trốn thoát Nếu không cũng bị mụ hành hạ Tới chết Mụ khốn khiếp không bắt được mụ Ta có chết cũng không cam lòng Hàn vĩnh viễn không quên được cơn ác mộng Bị bắt làm tù binh Bất luận là sự tôn nghiêm Hay về thế xác đều bị hành hạ gây gớm Làm thanh niên này dù đã thoát thân Nhưng liên tiếp bị ác mộng hơn một tháng Trong mộng Mỗi ngày đều mơ tới tình cảnh hắn bị hành hạ điên cuồng Mụ khốn khiếp Ta nhất định phải tự mình hành hạ mụ từ chết Ta muốn mụ phải hồi hận Thanh niên này lập tức đứng dậy Đi ra phía ngoài gặp nhị quản sự Họ đồng ý Muốn mời thì phải mời vụ thành tú cường Người cực mạnh Mười phần nằm chắc Hoàng hôn Dưới thần phủ sơn Trên bờ hồ Nguyệt Nha Khỏi bếp ấn hiện Đằng Thanh Sơn đang ở trong rừng cây Mỗi một bước đều làm thân hình lấy lên Là xuất hiện ở xa xa Nhìn như chậm nhưng lạnh nhanh rất quỷ dị Không đúng Vẫn còn có chút gì đó không đúng Đằng Thanh Sơn lắc đầu Lúc này Hàn đang suy nghĩ dựa vào ngụ xuất Về hành thủ truy đạo Để sáng chế ra một khinh công thân pháp Thuộc về hành thủ truy đạo Khinh công thân pháp bây giờ Chính là chỗ yếu nhất của đằng Thanh Sơn Đột nhiên xa xa xuất hiện không ít bóng người Đằng tiên sinh, xa xa có tiếng gọi. Đằng thanh sơn nhìn xa xa, thấy đám người do lục trưởng lão húc nhập tiền hành cầm đầu, không khỏi nở nụ cười. Lục trưởng lão, muộn như thế rồi còn tới, chẳng lẽ lại có tin tức tốt gì rồi phải không?